7. Tìm nơi nương tựa Nguồn an ủi trên con đường Sự hiểu biết khái quát về ba nhận thức quan trọng của con đường giác ngộ tạo ra nền tảng giúp ta tìm nơi nương tựa ở Phật, Pháp và Tăng. thì có quyết, tâm giải thoát bản thân khỏi khổ đau ta sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn từ họ khi thật lòng yêu thương mọi người ta sẽ tìm kiếm ai đó để chỉ cho mình cách giúp đỡ họ hiệu quả nhất khi hiểu rằng nhận thức đúng đắn về sự hư vô sẽ giúp giải thoát bản thân và người khác khỏi bể khổ ta sẽ khao khát có được sự chỉ dẫn đúng đắn để luyện phương pháp thiền suy ngẫm về tính hư vô. Phật, Pháp, Tăng là ba nguồn nương tựa quý giá nhất. Phật là người đã đắc đạo. Pháp là bài giảng cùng sự nhận thức đưa ta đến với sự giải thoát. Tăng theo đúng nghĩa là tất cả những người đã trải nghiệm trực Tiếp được nhận thức sáng suốt bằng cách tìm hiểu về sự hư vô. Tìm nơi nương tựa ở Phật Pháp Tăng được ví như cánh cổng giúp ta tiến vào con đường giác ngộ. Tìm nơi nương tựa cũng có nghĩa là có trách nhiệm với trải nghiệm nơi bản thân, cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Đều bắt nguồn từ các quan điểm Hành động của ta Nếu không làm gì đó để thay đổi chúng Ta sẽ không bao giờ thay đổi được hoàn cảnh Ta cần học cách thay đổi Các quan điểm, hành động của bản thân Ta cần người khác chỉ cho mình Cách nuôi dưỡng các phẩm chất tốt đẹp Của bản thân Người khác không thể làm việc Ấy thay ta Vì chỉ ta mới có thể thay đổi được tâm trí mình. Tìm kiếm nơi nương tựa có nghĩa là tìm kiếm sự chỉ dẫn từ Phật, Pháp, Tăng với niềm tin rằng ta có thể hoàn thiện bản thân và đi đúng hướng. Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu về những phẩm chất tốt đẹp của ba nguồn nương tựa quý giá Phật, Pháp, Tăng và tìm câu trả lời cho câu hỏi. Phật tử có tin vào Thượng Đế không? Sau đó, ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao mọi người lại tìm nơi nương tựa, cũng như ý nghĩa của niềm tin. Cách mà ba nguồn nương tựa có thể giúp ta sẽ được giải thích thông qua hình ảnh của Thầy Thuốc, thuốc và y tá. Cuối cùng sẽ là sự mô tả về nghi thức tìm kiếm nơi nương tựa. Ba nơi nương tựa quý giá. Các phẩm chất tốt đẹp nào khiến cho Phật pháp tăng trở thành nơi nương tựa quý giá của ta? Các vị Phật đã hoàn thành toàn bộ con đường giác ngộ. Vì thế, họ có thể chỉ dẫn ta đi trên con đường này như thế nào? Nếu muốn đi đến Hawaii Ta nên đi theo sự chỉ dẫn của người đã từng đi đến đó, nếu không, ta sẽ đi lạc đường. Cuộc hành trình giác ngộ vốn thiên liêng. vì thế, người hướng dẫn ta cần phải trải nghiệm trực tiếp nó. Đức Phật Thích Ca là vị Phật nổi tiếng nhất từng sống ở Ấn Độ 2500 năm trước. Ngoài ngài ra, còn có rất nhiều người khác đã đắc đạo thành Phật. Đức Phật thường có ý nói đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, ta không nên nghĩ Ngài hoàn toàn khác biệt với các vị Phật khác vì họ cũng có được sự giác ngộ giống Ngài. vốn là đấng toàn giác, nên các vị Phật biết cách chỉ dẫn từng người. Đi trên con đường giác ngộ Trong kinh Phật có rất nhiều câu chuyện kể về việc Phật đã giúp đỡ Giảng dạy cho những người còn yếu kém hơn chúng ta rất nhiều Ví dụ Có một người đàn ông Quá khờ khạo ngốc nghếch đến nỗi Không thể nhớ được Hai từ Mà sư phụ đã dạy Quá tức giận Sư phụ đã đuổi ông đi Cuối cùng, người đàn ông gặp được Đức Phật, Ngài giao cho ông công việc quét dọn sân chùa. Đức Phật dặn ông đọc nhẩm quét sạch bụi bẩn, quét sạch rác rưỡi trong lúc quét dọn. Sau một thời gian, người này ngộ ra rằng bụi bẩn, rác rưỡi mà Đức Phật nói không phải là bụi bẩn, rác rưỡi thông thường. Chúng là những dẫn đục trong tâm trí, gây trở ngại cho con đường giác ngộ và giải thoát. Nhờ đó, ông hiểu được con đường này và cuối cùng trở thành một la hán. Nếu Đức Phật giúp được một người khờ khạo như thế, chắc chắn Ngài cũng có thể giúp đỡ, chỉ dẫn cho ta. Các vị Phật vốn có lòng từ bi. nên ta có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ liên tục của họ. Phật không giống như người phàm tục, chỉ giúp bạn bè và hãm hại kẻ thù, hay chỉ giúp một người khi họ tốt và ghét bỏ họ khi họ phạm phải sai lầm. Phật bỏ qua mọi sự khác biệt, khiếm khuyết bên ngoài của mọi người và luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào họ cần. khả năng giúp đỡ người khác của Phật không bị giới hạn bởi lòng ích kỷ hay sự vô minh. Tuy vậy, một vị Phật không thể làm cho ai đó hành động theo một cách nhất định. Phật cũng không thể diệt trừ được nghiệp chướng của ta. Họ không thể xóa bỏ đi các dấu ấn của nghiệp chướng khỏi dòng ý thức của ta hay ngăn chặn hậu quả của chúng. Phật có thể khích lệ Chỉ dẫn dạy bảo ta, nhưng chỉ có ta mới có thể làm chủ được ý nghĩ, lời nói, hành động của bản thân. Giống như ánh nắng mặt trời soi sáng khắp nơi, Phật giúp đỡ tất cả mọi người. Tuy nhiên, tia nắng mặt trời không thể chiếu rọi vào bên trong một cái bình ấp ngược. Nếu nó nằm nghiêng, Một chút, ánh sáng có thể thâm nhập vào bên trong. Nếu để cái bình đứng, miệng hướng lên trên, ánh sáng mặt trời sẽ soi rọi khắp nó. Tương tự, tùy thuộc vào quan điểm cũng như hành vi của bản thân, mà ta đón nhận sự giúp đỡ của các vị Phật theo những cấp độ khác nhau. Phật luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng ta tiếp nhận được bao nhiêu? là tùy thuộc vào mỗi người. Nếu không cố gắng từ bỏ thái độ tức giận, gắn bó, bảo thủ, ta sẽ không thể nhận được sự giúp đỡ của Phật. Tuy nhiên, càng đi xa trên con đường tâm linh, tâm trí ta càng rộng mở để đón nhận sự giúp đỡ, khích lệ của Phật. Vì tâm trí mình bị dẫn đục bởi nghiệp chướng cùng các quan điểm, thái độ tiêu cực, Nên ta không thể giao tiếp trực tiếp với tâm trí toàn giác của Phật. Vì vậy, với lòng nhân từ, các vị Phật đã hiện hình dưới nhiều hình hài khác nhau để hướng dẫn ta. Một trong các hình hài ấy được gọi là người hạnh phúc. Đây là hình hài mà Phật hiện thân để giảng dạy cho các Bồ Tát ở cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ là nơi được thiết lập bởi nhiều vị phật khác nhau đó là nơi mà những người đã có kinh nghiệm có thể tu hành thêm để đạt thành chánh quả tuy nhiên hiện giờ tâm trí của ta quá gắn bó với vật chất đến nỗi không thể tạo điều kiện cho mình được sinh ra trong miền đất thuần khiết vì vậy với lòng từ bi các vị phật đã hiện thân trong những hình hài cụ thể hơn sống ở thế gian Để tiếp xúc với ta, ví dụ một vị Phật có thể hiện thân thành sư phụ, bạn bè của ta, họ thậm chí còn có thể hiện thân thành cây cầu, một con vật hoặc một người chỉ trích ta để giúp ta biết cách đối phó với nỗi tức giận của mình. Tuy nhiên, các vị Phật không nói cho ta biết những việc họ làm, còn ta thì hiếm khi nhận ra họ. Nhắc đến các phẩm chất tuyệt vời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Người từng sống ở Ấn Độ hai ngàn năm trăm năm về trước Các Phật tử đã ca ngợi Ngài Cơ thể Ngài được tạo thành bởi một triệu đức tính hoàn hảo Lời nói của Ngài làm thỏa mãn khát vọng của mọi chúng sinh Tâm trí Ngài nhận biết được mọi sự tất cả mọi người đều tôn kính Ngài. Pháp và Tăng Pháp hàm ý đến hai điều. Một, những nhận thức về con đường giác ngộ, nhất là nhận thức sáng suốt về sự hư vô. Hai, sự tận diệt mọi khổ đau cùng nguyên nhân gây ra chúng của các nhận thức này. Pháp là lá chắn bảo vệ đích thực của ta. Khi tâm trí giác ngộ và được giải thoát, không một thế lực nào có thể hại ta. Nói một cách dễ hiểu hơn, Pháp là các bài giảng mà Đức Phật dùng để giúp ta biến nhận thức thành hiện thực và tận diệt mọi khổ đau. Tăng là những người nhận thức được sự hư vô, họ là những người bạn đồng hành và khuyến khích ta đi trên con đường giác ngộ. Thật ra thuật ngữ tăng già có ý nói đến bất kỳ ai có được nhận thức về sự hư vô dù họ có được thừa nhận hay không. Tăng bao gồm La Hán những người đã giải thoát bản thân khỏi vòng quay của Luân Hồi. Các vị Bồ Tát trải nghiệm trực tiếp sự hư vô cũng là tăng. Các vị Bồ Tát này là người làm chủ được quá trình tái sinh của mình vì lòng từ bi họ đã quay lại thế gian để cứu nhân độ thế phổ độ chúng sinh ngoài ra Tăng cũng có ý nói đến giới tu hành những người đã dành cả đời để tìm hiểu giảng dạy Phật Pháp dù họ có thể chưa có được nhận thức sáng suốt về sự hư vô Ở phương Tây, người ta còn dùng thuật ngữ Tăng để nói về các tín đồ Phật giáo bình thường, tuy đây không phải là ý nghĩa truyền thống của nó. Các Phật tử có tin vào Thượng Đế không? Tín đồ do Thái giáo thường thắc mắc liệu các tín đồ Phật giáo có tin vào Thượng Đế không? Câu trả lời phụ thuộc vào ý nghĩa của từ Thượng Đế vì Đạo Do Thái có nhiều quan điểm khác nhau về việc Thượng Đế là ai hay là cái gì? Nếu Thượng Đế có nghĩa là tình yêu thương, lòng nhân từ thì tín đồ Phật giáo tin vào những yếu tố này. Tình yêu thương cùng lòng nhân từ là hai yếu tố không thể thiếu trong các bài giảng dạy của Đức Phật. Theo nghĩa này, các bài giảng của Do Thái Giáo và Phật Giáo có rất nhiều điểm tương đồng. Nếu ta coi Thượng Đế là người có tình yêu thương cùng sự sáng suốt vô hạn, không hề thiên vị hay có lòng oán hận, thì các tín đồ Phật Giáo cũng chấp nhận điều này. Tình yêu thương, sự sáng suốt, kiên nhẫn, lòng dị tha... là các phẩm chất tốt đẹp của Phật Nếu thuật ngữ thượng đế có ý nói đến một đấng sáng tạo thì Phật giáo có một quan điểm hoàn toàn khác Theo quan điểm Phật giáo vật chất cũng như ý thức không hề có sự bắt đầu vì cho rằng Giả thuyết về sự tồn tại của đấng sáng tạo là không thực tế, nên Phật giáo không tin vào điều này. Các Phật tử không chấp nhận quan điểm về tội tổ tông hay tội lỗi vĩnh cửu. Họ cũng không chấp nhận quan điểm cho rằng chỉ niềm tin thôi cũng đủ để con người có được sự thanh thản. Tuy nhiên, ta cần hiểu rằng các tín đồ Phật giáo cho rằng sự đa dạng về tôn giáo cũng như phương pháp rèn luyện là có ích vì không phải ai cũng suy nghĩ giống nhau nên sự đa dạng tín ngưỡng cho phép mỗi người có thể lựa chọn được tôn giáo phù hợp với bản thân giúp mình sống tốt hơn do vậy phật giáo luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự đa dạng tín ngưỡng tại sao lại tìm nơi nương tựa có hai thái độ khiến ta cần dựa vào ba nguồn nương tựa quý giá hai thái độ này giúp ta có quan hệ mật thiết hơn với nguồn nương tựa của mình theo thời gian hai thái độ này là một sợ phải tiếp tục sống cuộc sống như hiện tại 2. tin vào sự chỉ dẫn giúp đỡ của ba nơi nương tựa quý giá khi nhận ra được các quan điểm hành động tiêu cực của bản thân có hại như thế nào ta sợ chúng sẽ đem lại bất hạnh cho mình trong hiện tại cũng như tương lai suy nghĩ sâu xa hơn ta sợ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong vòng quay bất tận của bánh xe luân hồi phải đầu thai hết lần này đến lần khác ta biết rằng dù được sinh ra ở đâu trong hoàn cảnh nào ta vẫn không bao giờ có được niềm hạnh phúc vĩnh cửu vì không biết làm thế nào để thoát khỏi vòng quay của bánh xe luân hồi nên ta phải tìm kiếm sự chỉ dẫn giúp đỡ của những người có kinh nghiệm nhưng ta cần thận trọng để chọn được người thực sự có thể giúp mình Nếu chọn người có lòng từ bi, sự sáng suốt, khả năng bị giới hạn, ta chẳng thể thay đổi được gì. Vì thế ta cần kiểm tra kỹ phẩm chất của nguồn nương tựa có thể này. Khi tin tưởng vào khả năng của người giúp đỡ mình, ta sẽ lắng nghe lời chỉ dẫn của họ và thực hành những gì mình học hỏi được. Niềm tin đích thực Khác với niềm tin mù quáng. Sự tin cậy trong kinh Phật thường được dịch là niềm tin. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, niềm tin còn có ý nói đến người tin vào cái gì đó, nhưng không hiểu lý do tại sao mình tin nó. Niềm tin mù quáng này không phải là niềm tin mà Phật giáo khuyến khích ta nuôi dưỡng và phát triển. Niềm tin trong Phật giáo mang ý nghĩa tích cực hơn. Ta hiểu biết về Phật, Pháp, Tăng và tin tưởng vào sự giúp đỡ của ba nguồn nương tựa quý giá này. Theo Phật giáo, có ba dạng niềm tin tích cực cần được nuôi dưỡng, phát triển. Một, niềm tin có nhận thức. Hai, niềm tin khác vọng; Ba, Niềm tin ngưỡng mộ Niềm tin có nhận thức được hình thành bởi sự thấu hiểu. Ví dụ, ta nghe nói sự nguy hại của các quan điểm, hành động tiêu cực và học cách khắc phục từ bỏ chúng. Sau đó, ta kiểm tra xem các quan điểm, hành động ấy có gây rắc rối cho bản thân và các phương pháp mình áp dụng có hiệu quả hay không. bằng cách này ta sẽ phát triển được nhận thức cần có để tận diệt được các quan điểm hành động tiêu cực bằng lý trí cùng kinh nghiệm ta tin rằng sự suy ngẫm về tính tạm thời sẽ từ bỏ được những gắn bó vô lý vì niềm tin này có nền tảng từ nhận thức sâu sắc nên rất vững chắc ta có thể tin rằng phật pháp tăng sẽ giúp mình thoát khỏi sự vô minh, mơ hồ. Ta không cần phải tin vào sự tuyệt vời của ba nơi nương tựa quý giá. Chỉ vì người khác nói mình phải tin. Vì như thế, cũng giống như ta mua một gói xà bông chỉ vì quảng cáo nói nó tốt. Trái lại, bằng cách tìm hiểu và suy ngẫm về các phẩm chất tốt đẹp của ba nơi nương tựa quý giá, Ta hiểu và tin vào đó. Niềm tin này giúp ta cảm thấy gần gũi với Phật, Pháp và Tăng. Niềm tin khác giọng là dạng niềm tin thứ hai. Đọc về những lợi ích của lòng nhân từ và quan sát tác động tích cực của người tốt bụng đối với thế giới. Ta sẽ mong muốn nuôi dưỡng tình yêu thương cùng lòng từ bi của bản thân. Khi hiểu được bản chất Phật của mình cũng như các phẩm chất tốt đẹp của ba nơi nương tựa quý giá ta sẽ khao khát trở thành Phật. Niềm tin này rất hữu ích nó giúp ta có quyết tâm cùng nhiệt huyết để thực hành Phật Pháp. Niềm tin ngưỡng mộ làm tâm trí ta hạnh phúc ví dụ ta nghe nói về các phẩm chất tốt đẹp của bồ tát phật lòng từ bi vô hạn cùng sự sáng suốt sâu sắc và lòng ngưỡng mộ họ với một trái tim hạnh phúc bằng cách suy ngẫm về các phẩm chất tốt của người khác niềm tin ngưỡng mộ sẽ được hình thành trong ta niềm tin vào phật pháp tăng giúp ta cảm thấy thanh thản và sống tốt hơn như Đức Phật từng nói Người khôn ngoan sử dụng niềm tin cùng trí thông minh vì sự an toàn trong cuộc sống đó là tài sản quý giá của họ còn các tài sản khác chỉ là phù du Trong Phật giáo niềm tin phát triển từ từ và nó có nền tảng từ sự hiểu biết sâu sắc. Với niềm tin vào sự chỉ dẫn của ba nguồn nương tựa quý giá, sự hiểu biết của ta về ba nhận thức quan trọng ngày càng lớn hơn. Ngược lại, bằng cách nuôi dưỡng sự hiểu biết sâu sắc và thay đổi các quan điểm, hành động, ta sẽ tin tưởng hơn vào ba nơi nương tựa quý giá. Đó là gì? Thông qua trải nghiệm trực tiếp của bản thân, ta thấy rằng sự chỉ dẫn, giúp đỡ của ba nơi nương tựa này có thể giúp mình thoát khỏi mọi khổ đau, sắc rối. Theo cách này, tìm kiếm nơi nương tựa cũng có nghĩa là có trách nhiệm với trải nghiệm của bản thân và tin tưởng vào sự chỉ dẫn của những người có thể giúp đỡ ta thay đổi tâm trí. Bác sĩ, thuốc và y tá Nơi nương tựa được ví như bác sĩ, thuốc và y tá giúp chữa lành bệnh cho một người. Ta giống như một người bị bệnh vì ta bị đầy đọa bởi quá nhiều tình huống không mong muốn trong kiếp này cũng như kiếp sau. Để khỏi bệnh, ta tìm đến bác sĩ đặc biệt đó là Đức Phật. Đức Phật chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh, các quan điểm sai lầm cùng những hành động tiêu cực mà ta thực hiện bởi ảnh hưởng của chúng. Sau đó, Ngài kê đơn thuốc Phật Pháp. Các bài giảng giúp ta có được nhận thức sâu sắc cùng sự từ bỏ mọi quan điểm, hành động tiêu cực để được giác ngộ. Ta phải thực hành lời dạy của Đức Phật để đạt được kết quả như mong muốn. Nghe giảng về Phật Pháp thôi thì chưa đủ. Ta phải áp dụng Pháp trong cuộc sống cũng như trong các mối quan hệ với người khác. Điều này có nghĩa là ta cần phải thận trọng và chú ý mỗi khi các quan điểm tiêu cực xuất hiện. Sau đó, ta sử dụng những phương pháp hữu hiệu để nhận thức đúng tình huống. Nếu một người bệnh có thuốc, nhưng lại không uống, anh ta sẽ không khỏi bệnh được. Tương tự, dù có được phòng luyện thiền thoải mái, cùng một thư viện sách nói về Phật Pháp khổng lồ. Nhưng nếu không áp dụng lòng kiên nhẫn khi người khác làm ta bực mình, ta sẽ đánh mất đi cơ hội thực hành. Tăng giống như y tá giúp ta uống đúng thuốc. Đôi khi, ta quên mất mình nên dùng loại thuốc nào. Những lúc ấy, y tá sẽ nhắc nhở ta, nếu ta không thể uống những viên thuốc quá lớn, Y tá sẽ giúp ta bẻ nhỏ chúng ra. Tương tự, những người có nhận thức đúng đắn về con đường giác ngộ là tăng, đích thực giúp ta thực hành pháp đúng cách. Các nhà sư cùng các sư cô là các tấm gương điển hình và bất cứ ai có kinh nghiệm đều có thể giúp ta. Những người bạn có kiến thức về Phật Pháp rất quan trọng đối với ta. Vì ta thường chịu ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Khi muốn hoàn thiện bản thân, ta cần ở gần những người khuyến khích, động viên mình theo đuổi mục tiêu này. Nếu lãng phí thời gian cùng những người thích tán dốc hay chỉ trích người khác, ta sẽ trở nên giống họ. Khi ở gần người quý trọng sự tu thân, ta sẽ sống tốt và tích cực hơn. Vì lý do này, Đức Phật nói: Người khôn ngoan không kết bạn với những người xảo trá, lật lọng, du khống và gây chia rẽ. Đừng bao giờ nhận kẻ xấu làm bạn. Người khôn ngoan thích kết bạn với người mộ đạo trung thực, sống đạo đức. Và biết lắng nghe Hãy nhận người tốt làm bạn Ta thực hành lời khuyên này Để phát triển tình yêu thương Cùng lòng từ bi dành cho người khác Như thế nào Về mặt tinh thần ta cần bỏ qua Mọi khác biệt bên ngoài Của mọi người Để yêu thương họ như nhau Tuy nhiên vì Vẫn chưa phải là Phật Nên ta dễ dàng bị ảnh hưởng Bởi người khác Do đó, vì lợi ích chung cho tất cả mọi người, tốt hơn hết, ta nên kết bạn với người sống đạo đức và quý trọng sự tu thân. Dù về mặt tinh thần, ta có thể yêu thương mọi người như nhau, nhưng trong thực tế, ta nên ở gần những người có ảnh hưởng tích cực với mình. Khi tâm trí vững mạnh và kiên định hơn, ta có thể ở gần bất cứ ai mà không sợ bị ảnh hưởng bởi các thói quen xấu của họ. Dù việc tìm kiếm nơi nương tựa không đòi hỏi bất kỳ nghi thức đặc biệt nào, nhưng việc tham gia vào nghi thức này sẽ giúp ta nhận được sự khích lệ của người tu hành từ Đức Phật cho đến những vị sư phụ ngày nay. Nhờ đó, ta sẽ càng tin tưởng hơn vào sự chỉ dẫn của ba nguồn nương tựa quý giá. Bằng cách tìm kiếm nơi nương tựa, ta hứa với bản thân cũng như với những thực thể thiên liêng rằng mình sẽ cố gắng sống tốt hơn. Ta quyết tâm không để lòng ích kỷ và sự vô minh dụ dỗ mình theo đuổi những mục tiêu hảo huyền, vô ích. Thay vào đó, ta sẽ gắn kết chặt chẽ hơn với lòng từ bi cùng sự sáng suốt nội tâm của bản thân. Tìm kiếm nơi nương tựa là khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống, vì đó là lúc ta bắt đầu bước đi trên con đường giác ngộ. Trong Phật giáo Tây Tạng, những tín đồ Phật giáo thường đọc nhẫm đoạn kinh tìm kiếm nơi nương tựa và nuôi dưỡng ý định tích cực vào buổi sáng khi thức dậy và trước mỗi buổi hành thiền. Tôi tìm kiếm nơi nương tựa từ Phật Pháp Tăng cho đến khi được giác ngộ. Với những khả năng có được nhờ vào việc nuôi dưỡng lòng hảo tâm cùng nhiều phẩm chất tốt đẹp khác, đạo đức, sự kiên nhẫn, nỗ lực đúng đắn, sự sáng suốt, tập trung. Tôi sẽ đắc đạo thành Phật để giúp cho mọi người.